Vừa mới bắt đầu thì không có bất cứ cảm giác gì, về sau thân thể càng ngày càng nặng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, bất chi bất giác cũng đã trúng độc. Khi phát hiện được tình huống xấu thì trời đã tối, đoàn người phi hành tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí, vài tên tài phán giả, thực lực tương đối yếu mặt đỏ như ánh tà dương, phảng phất như người say rượu, thân thể lảo đảo, đứng cũng không vững, các tái đại nhân... Làm sao bây giờ? Đại nhân, nếu hạ xuống, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Đối mặt với tình huống này, đông đảo tài phán giả đều hoảng sợ nhìn đao hoàng cắp tái, đem hy vọng thoát vây ký thác trên người thủ lĩnh. Ảo trận, đây chắc chắn là ảo trận của Thượng Cổ Vu Sư. Đao hoàng cắp tái đối với yêu cầu của đông đảo tài phán giả nghe mà như không nghe thấy, run rẩy thì thào. sắc mặt càng lúc càng trắng bệch bá một tiếng liền rút chiến đao sắc bén ra khẩn trương nhìn chung quanh tài phán giả khác tưởng rằng lâm vào thượng cổ ma pháp trận của địch nhân nhưng là một tài phán giả đã từng tham dự thượng cổ thần ma chiến trường đã từng tham gia cuộc đổi giết thượng cổ vu sư trăm ngàn vạn năm trước đao hoàng cắp tái cũng hiểu được khi lâm vào ảo trận kinh khủng này thì sẽ như thế nào che đậy thần thức như không gian tù lao Huyễn cảnh vô biên vô tận và biến ảo khó lường, khó lòng phòng bị kịch độc. Tất cả các thủ đoạn so với thủ đoạn của thượng cổ vu sư đều giống nhau như đúc. Năm đó, lúc đuổi giết một thượng cổ vu sư, hắn cùng đông đảo tài phán giả cũng đã lâm vào một ảo trận khôn cùng cùng loại. Nếu như không phải lần đó được chúa tể trí cao vô thượng dùng linh hồn truyền âm, chỉ sợ ngay cả đại thống lĩnh ma quân cũng bị vây cho đến chết ở trong đó. Thượng cổ đại vu Nguyễn cảnh ảo trận đáng sợ đến cỡ nào, cũng có thể hiểu được. Bọn họ, rốt cuộc bọn họ đã trở về. Liên tưởng đến tình huống trong vòng một đêm mất đi hai tòa thông thiên tháp. Đao hoàng cắp tái nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Vốn, hắn còn tưởng rằng vân trung thành thành chủ cấp linh đốn cùng lắm thì chỉ là gặp phải một một tuyệt thế cường giả mà thôi. Không nghĩ tới. tên đần này gặp phải thượng cổ vu sư kinh khủng càng không nghĩ đến chính mình tự nhiên đâm đầu vào giọ ngây ngây ngô ngô nhảy vào ảo trận do đối phương đã bố trí tiếp tục hướng phía đông phi nhanh lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần đao hoàng cắp tái trầm giọng hạ lệnh bị lạc tại thượng cổ vu sư ảo trận tình huống cực kỳ không ổn nhưng nếu đứng im tại chỗ tình huống càng thêm tệ thêm cắn răng đánh bạc một phen Tùy tiện chọn bừa một phương hướng lao ra, còn hơn đứng ở đây chờ chết. Theo lệnh của đao hoàng Cáp tái, đông đảo tài phán giả cắn răng tiếp tục phi tới phía trước. Ai am hiểu phong hệ pháp tắc thì cấp cho mọi người thêm vào phong tật pháp thuật. Tài phán giả am hiểu tịnh hóa pháp thuật thì kiệt lực hỗ trợ mọi người xua tan kịch độc trong cơ thể, không cần để ý tới kết quả, liên tục thi triển tịnh hóa pháp thuật. Không cần đao hoàng nhiều lời, ai cũng đều hiểu được mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, chỉ có đoàn kết mới có một đường sinh cơ. Đông đảo tài phán giả tốc độ bay nhanh, kinh nghiệm phong phú, đáng tiếc, còn chưa có bay được bao xa lại đã gặp một màn kinh khủng, tiếng rít gào rung trời liên tiếp, trong huyết vụ quay cuồng, mơ hồ có thể thấy được một đầu, lại một đầu khát máu cuồng bão ma thu, rậm dạp nhìn không thấy đến cuối. Chỉ một thoáng, phảng phất rơi vào hải dương ma thù, lâm vào đông đảo ma thú mai phục, cho bọn hắn một cái chết toàn thây đi. Ở chỗ sâu trong huyết trì, nhìn lướt qua đao hoàng đăng hoảng sợ, dương lăng thản nhiên hạ lệnh. Cặp cặp rác, máu tươi và linh hồn của tài phán giả A. Ta thích. Thi vu vương cặp, cặp cặp cười lớn, liếm liếm môi theo thói quen, cầm tử vong hào rác trong tay hô một tiếng bay tới. Giống như một làn hắc quang xẹt qua trong huyết vụ Kim bằng khom người lĩnh mệnh Hóa thành bản thể nhất phi trùng thiên Huyết một tiếng sáo dài Như tia trước vọt tới Phía sau Mẫu hoàng Độc Long Vương cùng hắc giác đại mỹ nữ na tháp lỉ theo sát mà lên Lần lượt ra tốc hắc Long Vương Cử viên Vương cùng đám người áo phỉ lợi á Cũng không cam lòng là kẻ đến sau Không hẹn mà cùng phi thân lao đi đứng ở phía sau dương lăng hậu thổ cùng cộng công hai đại tổ vũ tốc độ nhanh hơn thân hình nhoáng lên đã mất đi bóng dáng đi sau mà đến trước dẫn đầu phát khởi công kích hung mãnh dựa vào thần thức khổng lồ đao hoàng cáp tái vừa mới động thân dương lăng đã phát hiện hành tung của bọn họ đã sớm bày ra cấm chế cùng bẫy dập chập trùng triệu tập ma thú quân đoàn tinh nhuệ bày ra mai phục chuẩn bị mượn đại vu thiên địa cùng huyết trì khôn cùng chém giết đao hoàng và hơn 10 tài phán giả phốc. Thình lình xảy ra một tiếng kêu vang dội, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đâm thẳng tận trời, một tài phán giả bên ngoài còn không kịp phản. Ứng đã bị Tổ Vu hậu thổ bắt được hai chân xé thành hai nửa, ở bên cạnh tài phán giả tạp mặt vừa mới chuẩn bị ứng cứu, lồng ngực đã bị tay phải của Tổ Vu cộng công xuyên thủng. ngay lập tức linh hồn cảm thấy một trận đau nhức thần cách đã bị tươi sống niết bạo uy lực linh hồn công kích kinh người còn không kịp phát ra tài phán giả chuyên tu linh hồn pháp tắc tạp mặt đã chết thảm tại đương trường 12 hai tổ vu không am hiểu linh hồn công kích nhưng nói đến thân thể cường hãn ngay cả dương lăng nếu có triển vọng tiến giai đến thông thiên vu tôn linh hồn đại vu thì cũng còn kém hơn một chút chỉ cần bị tổ vu hậu thổ cùng cộng công đánh giáp lá cà Tài phán giả bình thường căn bản là không phải đối thủ Tạp mặt, tạp mặt Sau khi dùng một đao đẩy ra cự trào sắc bén của kim bằng Nhìn thấy tạp mặt bị chết thảm tại trận Đao hoàng Cáp tái hai mắt đỏ bừng Khẽ cắn môi quát lên một tiếng lớn Xoay người lao đi Thông qua linh hồn truyền âm ra lệnh đám tài phán giả còn lại chia nhau hành động Chỉ hận không thể đem tổ vô cộng công chém thành mảnh nhỏ Nhưng tình thế ác liệt Lại làm cho hắn không thể không hoảng sợ mà lui lại Cặp cặp giác, Ngươi không chạy thoát được đâu Đi tìm chết đi Thi vu vương cặp cặp cười lớn Nhìn đúng thời cơ đột nhiên phóng ra Tử vong hào rác trong tay ngâm khẽ một tiếng Đột nhiên hóa thành một cây trường thương màu đen Hưu một tiếng cả người vọt tới Một bên xoay tròn Một bên như tia trước đâm thẳng vào ót đao hoàng Lần lượt gia tốc Mỗi một bước đi tới Tốc độ cũng nhanh gấp đôi trong trước mắt tốc độ đã đạt tới một mức kinh khủng suy suy rung động tạo nên một tiếng xé gió chói tai cùng từng đảo vết nứt không gian mà khi nhìn thấy không ai không cảm thấy giật mình nương theo một cỗ năng lượng âm lánh thấu xương minh nha đối mặt với đao hoàng thực lực cường đại thi vu vương không chút do dự thi triển minh vương tuyệt kỹ trải qua đại vu tẩy lệ cùng thời gian dài mò mẫm uy lực đã khác xa đừng nói đao hoàng cắp tái mà ngay cả tổ vu hậu thổ cùng cộng công đang ở gần đó cũng cảm thấy rung động a cùng đi chết đi mắt thấy thi vu vương hung mãnh lao tới nháy mắt đã tới ngay trước mặt đao hoàng cắp tái không kịp trốn tránh Chợt quát lên một tiếng chiến đao sắc bén đâm thẳng đến yết hầu thi vu vương hận không thể đem chặt bỏ đầu lâu đối phương lấy mạng đổi mạng không ngờ vừa mới chuẩn bị dùng sức vỗ xuống không khí chung quanh đã rung động vạn vẻo trước mắt đột nhiên xuất hiện hàng nghìn hàng vạn thân ảnh thi vu vương lại càng tệ hơn là cả người vô lực đầu óc mê muội trong nháy mắt đã bị một cổ công kích vô hình thời không thác loạn một kích không chúng kim bằng quyết đoán thi triển thanh long tuyệt kỹ thông qua ma thần chiến trận trong nháy mắt điệp ra thêm lực lượng của thi vu vương liên thủ đối phó thực lực cực mạnh của đao hoàng Hai người thân mình vốn thực lực đã mạnh mẽ, hơn nữa có thêm ma thần chiến trận cùng tuyệt kỹ riêng của mỗi người, trong nháy mắt bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Trong nháy mắt lực lượng cùng tốc độ bị suy yếu trên phạm vi lớn, phảng phất cùng pháp thuật hóa đá giống nhau, đao hoàng chơ mắt nhìn lồng ngực bị một cây trường thương lạnh như băng xuyên thủng, chơ mắt nhìn thần cách bị đối phương một tay đào ra. Tiếp, trong đầu truyền đến một trận đau nhức, Linh hồn phòng ngự bị công kích tan vỡ trong nháy mắt, ý thức cũng rơi vào một mảnh mơ hồ. Đại nhân, đại nhân, nhanh, lao ra nhanh. Mắt thấy Đao hoàng cắp tái cơ hồ trong nháy mắt đã bị chém giết. Tài phán giả còn lại hồn phi phách tán, không để ý tới tất cả liền cắm đầu chạy trốn. Đáng tiếc, tốc độ mau nửa cũng không thể so với hai đại tổ Vu hậu thổ cùng cộng công. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, lại có ma thú đại quân bao vây, không có một người có khả năng chạy thoát. Không tới nửa canh giờ, đám người của đao hoàng cắp tái đã toàn quân bị diệt, thần cách bị mọi người đào ra. Linh hồn thì bị trưởng thiên khống địa của Dương Lăng dùng linh hồn đại vu cách không thôn phệ, hoàn toàn tử vong, hồn phi phách tán. Là đức lý cách tư. Đem hơn 10 cổ thi thể này đưa đến Vân Trung Thành cung điện, để cho bọn họ bồi tiếp Vân Trung Thành thành chủ cấp linh đốn lão gia hỏa kia vượt qua một cái buổi tối cuối cùng. Một đạo linh hồn truyền âm đột nhiên xuất hiện trong óc thi vu vương. Sau khi luyện hóa linh hồn hơn 10 người tài phán giả, Dương Lăng chậm rãi mở hai mắt, lạnh lùng trầm giọng hạ lệnh. Trải qua vài ngày bị hành hạ, đem Vân Trung Thành thành chủ cấp linh đốn lão gia hỏa kia áp bức phát điên. Trò chơi này đã không còn cần phải kéo dài nữa Giờ là lúc chặt bỏ đầu lâu của lão già này Thu hoạch linh hồn của hắn Mười mấy thi thể tài phán già Không thể nghi ngờ Sẽ làm cho lão già này hoàn toàn sụp đổ. Đây đúng là một bữa tiệc lớn Cặp cặp giác Tốt Ta rất chờ mong Lão già đó sẽ vượt qua một buổi tối cuối cùng này như thế nào Cặp cặp giác Thi vu vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng cặp cặp cười lớn phất tay cuốn thi thể mười mấy tài phán giả vào không gian giới chỉ xuất lĩnh một đội ma thú nghênh ngang rời đi thẳng đến chỗ đã bị huyết hải khôn cùng từng bước xâm chiếm nơi chỉ còn sót lại một tòa quảng trường và cung điện vân trung thành nuốt trừng thần cách của hai tài phán giả làm cho thi vu vương có triển vọng tiến thêm một bước tốc độ tu luyện nhanh hơn từng chút từng chút hành hạ thần kinh vân trung thành thành chủ các linh đốn làm cho hán tâm hoa nộ phóng so với trực tiếp một đao giết lão gia hỏa kia vẫn thích hơn nhiều. Ngẫm lại lão già này lúc đầu đầy kiêu ngạo cùng cuồng vọng, lại nhìn hắn giờ này ngày càng bất lực cùng hoảng sợ, ma thú thần hệ từ trên xuống dưới tất cả đều cảm thấy thỏa mãn. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 760. Tâm ma nhìn thi thể hơn 10 tài phán giả vân trung thành thành chủ các linh đốn chết lặng. tay chân lạnh như băng, ánh mắt đờ đẫn. Đã sớm biết địch nhân vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không có nghĩ đến lại kinh khủng đến như thế này. Tổng cộng 15 tên tài phán giả A, đây là lực lượng kinh khủng như thế nào? Thực lực, một tài phán giả là có thể làm cỏ cả một thần hệ, 15 tài phán giả liên thủ lao ra. Ngoại trừ liên minh lưu lãng giả thần bí, cơ hồ không có một thần hệ có năng lực ngăn cản. Dù là vài đại thần hệ liên thủ hành động, Cũng không thể nào ngăn cản tất cả 15 tên tài phán giả tấn công Nhưng hiện tại Thi thể 15 tên tài phán giả lạnh ngắt không nhúc nhích đang nằm trước mặt Vân Trung Thành thành chủ cả người run rẩy Sống lưng từng đợt phát lạnh Hiện tại Hắn dám khẳng định địch nhân đang giấu mặt tuyệt đối không phải lôi mông Lưu Vân chiến đội đội trưởng lôi mông thực lực cường đại Nhưng tuyệt đối không khát máu cùng điên cuồng như vậy Tuyệt đối không có kinh khủng như vậy là ai rốt cuộc là ai nhìn chung quanh huyết hải vô tận đang quay cuồng các linh đốn cảm giác được một cỗ hơi thở của tử vong dày đặc mặc dù ngàn vạn lần không muốn cứ như vậy chết đi nhưng trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt đêm nay có lẽ chính là đêm cuối cùng của mình còn lại trên đời một cái buổi tối cuối cùng chúa tể trí cao vô thượng a cứu ta cứu ta cứu ta a Nhìn thi thể chất đóng khắp nơi trên quảng trường, nhìn những vết thương huyết nhục mơ hồ, các linh đốn không rét mà run, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất hướng về lưu tinh tòa thành lớn tiếng cầu khẩn, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Đáng tiếc, lâu thật lâu, kỳ tích vẫn không xuất hiện, từ trong huyết vụ khôn cùng ngược lại bay ra càng nhiều thi thể thiên sứ. Có kẻ biến thành cương thi không đầu, có kẻ chỉ còn nửa bên hài cốt, Thậm chí có người còn đang co quắp, phảng phất như vừa mới chết đi, đại nhân, gia lý đế đại thống lĩnh đã chết, ba khắc tư phó thống lĩnh đã chết, la y đội trưởng cũng đã chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đại nhân, làm sao bây giờ, nhìn huyết vụ đang từ bốn phương tám hướng từng bước đè ép lại đây, nhìn thi thể chất đóng như núi. tất cả thiên sứ mười cánh còn sống sót đều hoảng sợ tụ lại trước cửa tòa đại điện cuối cùng đều chờ đợi chỉ thị của vân trung thành thành chủ cáp linh đốn lúc này đang phủ phục thỉnh cầu trên mặt đất bởi vì chuyển sinh trì không có một thiên sứ nào có khả năng phản bội ý chí của cáp linh đốn nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa là đám thiên sứ sẽ không có sợ hãi tận mắt thấy những người quen thuộc ngã xuống Tận mắt thấy hơn 10 tài phán giả cũng trở thành những xác chết lạnh cứng. Bọn họ đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Tất cả đều hoảng sợ tựa vào nhau. Không ai còn dám lao ra thăm dò tình huống. Không ai còn dám tuần tra trên quảng trường chất đầy thi thể. Trải qua trăm ngàn vạn năm đông đảo 12 cánh đại thiên sứ điều ra vẻ cao cao tại thượng. Giờ phút này trở nên run rẩy bất lực giống như đám người lang thang hoảng sợ túm tụng vào cùng nhau. Trong sự hoảng sợ, vô luận vân trung thành thành chủ hay là số ít thiên sứ may mắn còn sống, tất cả đều không chú ý tới ngoài không trung một tia năng lượng ba động mịt mờ làm người khác có cảm giác khô nóng, vô thượng tâm ma, giấu mình trong huyết vụ vô cùng chính là thi vu vương, thi triển một chiêu tuyệt ký của minh vương. vô thanh vô tức tạo ra tâm ma cho vân trung thành thành chủ bởi các linh đốn đang phụ phục trên mặt đất nên đông đảo thiên sứ không hề chú ý hai mắt các linh đốn càng ngày càng đỏ hồng khuôn mặt vốn lạnh như băng không biết lúc nào vạn vẹo biến hình phảng phất như là chính mình đang cắn răng cố nén toàn tâm đau nhức hoặc như là đã bị ác ma xâm nhập ha ha ha đã chết tất cả đều đã chết ha ha ánh mắt đờ đẫn trong cơn tuyệt vọng, cáp linh đốn đột nhiên mộc phát, hô một tiếng nhào tới một thiên sứ trước mặt, hung hăng bóp cổ của hắn. Nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn huyết tẩy Vân Trung Thành, tại sao?" Đại nhân, ta không biết, ta là tư khoa đặc. Ta là tư khoa đặc a. Yết hầu bị bóp chặt, thiên sứ hoảng sợ dùng sức giãy giụa, bất đắc dĩ căn bản không phải là đối thủ của các linh đốn đang trong tình trạng như điên cuồng dãy rủa càng ngày càng vô lực rất nhanh đã bị các linh đốn mơ mơ hồ hồ bóp chết a nói tại sao tại sao hoàn toàn tuyệt vọng các linh đốn điên cuồng lớn tiếng rít gào đến khàn cả giọng năm ngón tay như rùi sắt cắm vào đầu một thiên sứ khác đồng thời một quyền xuyên thủng ngực một thiên sứ bên cạnh Như người điên giết hại hơn trăm tên thiên sứ còn sót lại bên người Tinh thần hoảng hốt Địch ta chẳng phân biệt được Chỉ cần là ai còn sống đều không bỏ qua Tiếng kêu thê lương Thảm thiết không dứt bên tai Không tới nửa canh giờ Phía trong tòa thành thiên sứ còn sót lại Tất cả đều chết ở trong tay vân trung thành thành chủ cáp linh đốn Không chết ở dưới tay ma thú đại quân Ngược lại Lại chết ở trong tay chính chủ nhân của bọn họ Giết Giết giết hết. đi ra cho ta, đi ra cho ta, đi ra cho ta. điên cuồng, cát linh đốn hoàn toàn điên cuồng mà lớn tiếng rít gào, chạy tới chạy lui trên quảng trường đầy thi thể chất đóng như núi. khi thì cầm một cổ thi thể để phát tiết, khi thì đập trên phá dưới trong cung điện, bình phong điêu khắc tinh tế, thần khí giá trị thiên kim, tất cả đều bị hắn đập bể đến vỡ thành mảnh vụn. không chỉ có lâm vào điên cuồng. trong đầu cáp linh đốn còn hiện ra một màn ảo giác trăm ngàn vạn năm qua những địch nhân chết thảm dưới tay hắn bỗng hóa thành một đám yêu ma quỷ quái gào thét kéo tới thời gian đã hơn nửa đêm cứ lặng lẽ trôi qua tâm ma khuấy động cáp linh đốn phá phách đến mức sức đầu mẻ chán rồi cũng kiệt sức nằm lăn trên mặt đất khi thì như chó điên quay cuồng khắp nơi khi thì hoảng sợ lui đến góc tối Trên người quần áo sớm được chính hắn xé rách đến không còn ra hình dạng gì, tóc dài bừa bổn che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, ánh mắt bần thần, trên mặt không biết lúc nào xuất hiện những nếp nhăn chi chít. Hơn nửa đêm thời gian, từ một chủ thần cao cao tại thượng ngày xưa giờ biến thành một người giống như lão nhân túng quẫn Ba ba ba, đặc sắc, đặc sắc A. Ngay khi vân trung thành thành chủ cáp linh đốn mệt mỏi đến cả người dã rời. Từ trong cung điện đột nhiên vẳng ra một đảo thanh âm lạnh như băng. Ngẩn đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên bảo tòa cao cao, không biết lúc nào đã xuất hiện một người thanh niên mắt đen tóc đen. hắc nhãn ma đồng, ngân phát. Ác ma, hay là an địch tư chủ thần. Các linh đốn thử ra nhìn Dương Lăng trong đại điện, trong đầu hiện lên một đám khuôn mặt. Dương Lăng với mắt đen tóc đen cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc. lừa hồ từng gặp qua ở nơi nào nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ được xoa xoa con mắt ôm đầu thống khổ lớn tiếng rít gào lắc lư đứng lên hỗn loạn vị diệt mẫu hoàng cửu u sơn nhớ rồi chứ nhìn vân trung thành thành chủ tiểu tụy bất thành nhân dạng dương lăng lạnh lùng cười cười phất tay phát ra một đạo nhũ băng lạnh thấu xương đem cáp linh đốn đông lạnh đến cả người run run Thông qua linh hồn truyền âm, làm cho thi vu vương thu hồi tâm ma đáng sợ lại. Trời sắp chuyển sáng, khi ánh bình minh xuất hiện là lúc cuộc chơi này kết thúc. Làm cho lão gia hỏa vân trung thành thành chủ các linh đốn này lâm vào điên cuồng. Sau đó, lại làm cho hắn chết đi trong thanh tỉnh. Đây là huyết tẩy vân trung thành, cũng là hành động trọng yếu nhất. Là, là ngươi, tình trạng kiệt sức, các linh đốn cả người chấn động. Ý thức nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ vào dương lăng thất thanh kêu to. Năm đó, tại hỗn loạn vị diện, từng cảnh từng cảnh chậm rãi tái hiện trong lòng, nghĩ đủ mọi đường, đầu muốn nổ tung, hắn cũng không có nghĩ đến địch nhân kinh khủng này lại là dương lăng. Không sai, là ta, vây quanh vân trung thành chính là ta, giết chết đông đảo thiên sứ cùng tài phán giả cũng là ta. dương lăng lạnh lùng nhìn cáp linh đốn thản nhiên nói tiếp vì ngày này ta đợi không biết bao nhiêu ngày đêm rốt cuộc ta cũng đã đợi được đến ngày này tại sao chẳng lẽ chỉ bởi vì giết một người phụ nữ của ngươi ngươi sẽ phải huyết tẩy vân trung thành trăm ngàn vạn thiên sứ để chôn cùng nàng ư vân trung thành thành chủ cáp linh đốn thanh âm trầm thấp hai mắt đỏ bừng đi từng bước một về phía dương lăng Kiếm quang sắc bén lưu lại một vết thật sâu trên mặt đất. Ở trong mắt ta, đừng nói trăm ngàn vạn thiên sứ. Cả triệu vạn thiên sứ, cũng không bằng một đầu ngón tay của Na. Nhớ tới Na đến nay vẫn nằm ở bên trong quan tài thủy tinh, vẫn không nhúc nhích. Dương lăng trong lòng một trận đau đớn, hai mắt thoáng hiện lên một nét hàn quang sắc bén. Ha ha ha, đã chết, đều chết hết. Ngẫm lại, bị huyết vụ phong tỏa. Không cách nào hấp thu một tia năng lượng, chuyển sinh trì không cách nào làm cho thiên sứ sống lại. Ngẫm lại quảng trường thi thể chất đóng như núi, lại nhìn chính mình bộ dáng không giống người không giống ma. Vân Trung Thành thành trụ cắp linh đốn cười như điên cuồng, cắn răng đem hết khí lực còn lại. Hưu một tiếng, không để ý tới sống chết, cả người lao thẳng tới dương lăng, đi tìm chết, cùng đi chết đi. Cũng biết Dương Lăng thực lực sớm đã hơn xưa, đạt tới một mức kinh khủng, vân trung thành thành chủ cáp linh đốn vẫn không hề do dự ra tay. Sau khi thần trí khôi phục thanh tỉnh, hắn hiểu được Dương Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, xin tha không có bất cứ tác dụng gì. Còn tự dước lấy nhục, còn không bằng liều chết một lần, liều mình cùng đối phương đồng quy vô tận, hai bên cùng chết. Hô... Sau hơn nửa đêm bị tâm ma hành hạ phát điên, Vân Trung thành thành chủ cáp linh đốn sớm đã kiệt sức. Nhưng thời khắc cuối cùng, Vì cùng Dương Lăng đồng quy vu tận, Cắn răng bộc phát ra tốc độ kinh người. Như tia trước xẹt qua không trung, nháy mắt tới ngay trước mặt Dương Lăng, Kiếm quang sắc bén đâm thẳng ngực hắn, Hận không thể một kiếm đâm phá thần cách hắn. Đến đây đi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng, Đối với kiếm quang gần trong gang tức của vân trung thành thành chủ cáp linh đốn dường như không thấy, sau khi hít một hơi thật sâu, đưa tay rút ra chiến hồn đao trên lưng. Một nét hắc quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, hưu một tiếng sẹt qua không trung, mang theo một cỗ sát khí mênh mông làm người khác khó thở. Phúc một tiếng trầm đục, hai người tại không trung hung hăng cùng ba chạm nhau. Kiếm quang của Vân Trung Thành thành chủ sắc bén chuẩn xác đâm trúng ngực Dương Lăng. Nhưng sau khi xuyên qua ra thì không thể tiến thêm. Cùng lúc đó, chiến hồn đau của Dương Lăng lại xoẹt một tiếng. Chém bay đầu Cáp Linh Đốn. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đến lúc chết, dĩ nhiên Cáp Linh Đốn cũng không có cách nào tin được dưới một kích toàn lực. Kiếm quang sắc bén không cách nào đâm vào trong ngực Dương Lăng, nơi không có khôi giáp phòng hộ. Đến lúc chết. Cũng không thể nghĩ đến chiến hồn đau của Dương Lăng lại nhanh đến như thế. Viu Na, Dương đại ca đã báo thù cho ngươi. Ngẫm tới Viu Na nằm bên trong thủy tinh quan. Dương Lăng hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nỉ non vài câu. Cũng không thèm liếc mắt nhìn thi thể Cáp linh đốn đang nằm trên mặt đất lấy một cái. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 761 Chuyển sinh trì hô. Vân Trung Thành thành chủ cáp linh đốn chết đi, ở sâu trong đại điện liền truyền ra một trận ngâm khẽ, nương theo ngân quang nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, thiên sứ chiến đội từ các đại vị diện đang gấp rút trở về đang bị đông đảo ma thú cùng huyết vụ chặn lại bên ngoài đột nhiên dừng toàn bộ công kích. Từ thiên sứ trưởng 12 cánh, cho đến pháo hôi cấp thấp như thiên sứ 2 cánh, tất cả đều trong nháy mắt không nhúc nhích rồi như chợt tỉnh mộng, xoa xoa con mắt, lập tức lớn tiếng hoan hô. Có kẻ vỗ cánh lướt đi trong không chung, có người mừng quá hóa khóc, ôm nghỉ lấy người bên cạnh. Trong nháy mắt khi vân trung thành thành chủ cáp linh đốn bị dương lăng chém chết, tất cả linh hồn phong ấn trong đầu của thiên sứ đều tan thành mây khói, khôi phục tự do sau ngàn vạn năm cầu mong. Ồ, tại sao tất cả thiên sứ tất cả đều đột nhiên dừng lại? Tự do, rốt cuộc khôi phục tự do, chẳng lẽ vân trung thành thành chủ? Sách sách, huyết tẩy vân trung thành, chém giết vân trung thành chủ Lợi hại, ma thú thần hệ quả nhiên lợi hại Lợi hại, đám huyết vụ quay cuồng này thật sự quá kinh khủng Thiên sứ nhiều như vậy cũng không thể đi vào Ma thú thần hệ a ta dám nói Chắc chắn là thần hệ cường đại nhất trong các đại vị diện Nhìn đông đảo thiên sứ đang lớn tiếng hoan hô Mừng rỡ vì đã khôi phục tự do Nhìn chung quanh huyết vụ quay cuồng khôn cùng, mơ hồ có thể thấy được một biển ma thu, đám lưu lãng giả đang đứng xem nghị luận ồn ào, sợ hãi than thở mãi không thôi. Phong tỏa cả tòa Vân Trung Thành, chặn giết thiên sứ chiến đội từ các đại vị diện trở về, hành động lớn như vậy của Dương Lăng tại Trật tự vị diện đã sớm khiến cho đông đảo lưu lãng giả chú ý. Tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm, nhanh chóng truyền khắp cả Trật tự vị diện. Chỉ cần đột phá đến thần giai, bất kỳ người nào có năng lực lăng không phi hành cơ hồ đều nhanh chóng chạy tới, đều muốn chính mình tận mắt chứng kiến đại chiến vạn năm khó gặp. Có cả một số tuyệt thế cường giả đang tiềm tu tại các vị diện phụ cận sau khi nghe tin, liền nhanh chóng xuyên qua không gian loạn lưu chạy lại đây. Chỉ đến trước khi chết một khắc, Vân Trung thành thành chủ cấp linh đốn mới biết được thân phận địch nhân. Ở bên ngoài huyết vụ, Đông Đảo Lưu Lãng giả đứng xem lại không chậm như vậy, khi nhìn thấy đại lượng ma thú, liền nhanh chóng đoán được thân phận Dương Lăng. Tại các đại vị diện, ma thú có không ít, nhưng có được số lượng cường lực ma thú nhiều đến dập trời đen đất, nhiều không đếm xuể, thì chỉ có một ma thú thần hệ, cùng A Khuê Long chủ thần chém giết một trận, ma thú thần hệ đã sơ bộ lộ diện. Đánh một trận tan vỡ công kích của Vu Yêu Vương và liên minh của Tam Đại Thần Hệ đã đưa địa vị ma thú thần hệ lên rất cao, hung danh lan xa. Tại lần huyết tẩy vân trung thành này thì làm cho ma thú thần hệ bộc lộ thực lực, một thần hệ cường lực chính thức xuất hiện. Nhìn kinh khủng huyết vụ, nhìn cường lực ma thú đông nghịt lúc ẩn lúc hiện, đám lưu lãng giả rung động không thôi. Vô luận là tinh nhuệ của các đại thần hệ hay là tuyệt thế cường giả tiềm tu trăm ngàn vạn năm. Tất cả đều vì sự máu tanh cùng cường đại của ma thú thần hệ mà tán đự ôm kinh tâm. Bá một tiếng, đem chiến hồn đao sắc bén quay về vỏ đao trên lưng. Dương lăng tay kết vu ấn, dùng linh hồn trói buộc đem linh hồn sắp tiêu tán của vân trung thành thành chủ cắp linh đốn thu lại. Chầm ngâm trong chốc lát rồi thông qua linh hồn truyền âm triệu huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đang hưng phấn không thôi tới. Đại nhân, hung hăng chừng mắt liếc nhìn thi thể vân trung thành thành chủ một cái. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á khuôn mặt ửng đỏ hướng dương lăng khom người hành lễ. Lửa giận cũng đã dần tan biến trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết dương lăng tại sao đột nhiên gọi mình lại đây. Áo phỉ lợi á. Ngươi đối với cổ thần hệ, hiểu rõ bao nhiêu. Dương Lăng biến hóa một cái vu ấn, tiến thêm một bước trói buộc hồn phách cáp linh đốn đang giải rủa vô ý thức. Theo truyền thuyết, cổ thần hệ lấy một cái trung tâm thần hệ là chủ thể, chuyển đổi cùng phụ trúc thần hệ lớn nhỏ. Các phụ trúc thần hệ trong đó không có cùng tín ngưỡng, có được một cái cộng đồng chân thần, có được cộng đồng trung tâm ích lợi, Áo phỉ lợi Á vừa nói vừa nhớ lại năm đó xem qua một quyển cổ tịch về thần hệ. Đối với cổ thần hệ cũng có hiểu biết ít nhiều. Tốt lắm, nếu ngươi hiểu được thì rất tốt. Đây là linh hồn của các linh đốn. Ngươi đào ra thần cách rồi nuốt vào. Nhanh chóng luyện hóa linh hồn của hắn. Dương Lăng vừa nói vừa mặc niệm vô quyết. Đem linh hồn các linh đốn đưa vào trong cơ thể huyết thiên sứ áo phỉ lợi Á. Lệnh cho áo phỉ lợi á luyện hóa ngay tại chỗ Hiện tại Ma thú thần hệ phía dưới đã có la đức lý cách tư phụ trách vong linh thần hệ Áo phỉ lợi á Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng cảm ơn đại nhân Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á kích động không thôi Cung kính phủ phục tại trước mặt Dương Lăng Mới đầu nàng còn tưởng rằng Dương Lăng thương thảo chuyện thuần hóa thiên sứ tù binh Không nghĩ tới Dương Lăng lại đem thần cách và linh hồn của các Linh Đốn đều giao cho nàng. Khác với chủ thần bình thường, Vân Trung Thành thành chủ các Linh Đốn khống chế được một cái địa phương bí ẩn đó là Thiên Sứ Chuyển Sinh Trì. Dưới tình huống bình thường, mỗi một Thiên Sứ khi tử vong, linh hồn đều sẽ trở về Vân Trung Thành, sau đó thông qua Chuyển Sinh Trì Chuyển Sinh. Nói cách khác, ai đã khống chế Chuyển Sinh Trì tại Vân Trung Thành... là có thể trở thành tân vân trung thành thành chủ, thống soái thiên sứ chiến đội tại các đại vị diện. Áo phỉ lợi á, đứng lên đi. Dương Lăng nâng huyết thiên sứ đang bị kích động dậy, tay kết vu ấn triệt hồi đại vu thiên địa cùng huyết vụ khôn cùng, chỉ một thoáng, cuộn cuộn huyết vụ tan thành mây khói, thiên địa linh khí mênh mông đang bị ngăn cách bên ngoài, mãnh liệt tràn vào. Ở sâu trong đại điện, Chuyển sinh chỉ giống như kẻ sắp chết đói chết khát hấp thu thiên địa linh khí mênh mông Sau khi nuốt thần cách cắp linh đốn Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á ngay tại chỗ luyện hóa năng lượng linh hồn Cùng với những đợt thiên địa linh khí thấu não mà vào Chậm, quá chậm Nhìn thiên địa linh khí ngưng tụ đến chung quanh huyết thiên sứ áo phỉ lợi á Dương lăng cao mày Từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra nửa bình mặc tinh tinh tùy Cho áo phỉ lợi á nuốt vào, đẩy nhanh hơn tốc độ dung hợp thần cách, đồng thời lấy ra đại lượng nguyệt hồn thạch cùng cực phẩm tinh thạch, bày ra một tòa tụ linh trận khổng lồ bên cạnh huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, giúp nàng ngưng tụ thiên địa linh khí mênh mông, đột phá có được thực lực lưu lãng giả. Sau khi trải qua đại vũ tẩy lệ, tốc độ dung hợp thần cách cùng luyện hóa linh hồn của huyết thiên sứ áo phỉ lợi á vốn cũng đã rất nhanh. Hơn nữa lại có mặt tinh tinh tùy cùng năng lượng sung túc, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Thoáng chốc, toàn thân đã tản mát ra từng đợt ngân quang, 12 cánh sau lưng, vô ý thức nhẹ nhàng chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, thiên sứ chuyển sinh chỉ ở sâu trong đại điện đều phát ra một tiếng ngâm khẽ. Mỗi một lần chuyển động, trái tim các thiên sứ lại không thể khống chế lại đập rồn. la đức lý cách tư, chỉ huy ma thú quân đoàn cảnh giới. phạm vi tản ra toàn bộ trật tự vị diện đừng để cho địch nhân lọt vào dương lăng thản nhiên phân phó một câu lập tức cùng hậu thổ cộng công hai đại tổ vu hộ vệ ở phía sau đi đến chuyển sinh trì ở sâu trong đại điện dựa vào cường đại thần thức hắn dễ dàng biết động tĩnh cả tòa vân trung thành duy nhất chỉ có thiên sứ chuyển sinh trì thần bí ở sâu trong đại điện là ngoại lệ bốn hắn vẫn chuẩn bị đem cả tòa vân trung thành trực tiếp chuyển vào vu tháp không gian sau đó nhanh chóng rời đi. Không ngờ, mặc dù thử mấy lần lặp đi, lặp lại cũng không có cách nào thành công, mỗi lần đều bị thiên sứ chuyển sinh trì thần bí phá hữu ở thời khắc mấu chốt. Ngoài ra, cũng không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn có cảm giác phụ cận chuyển sinh trì lờ mờ có vài đạo linh hồn ba động quen thuộc. Lúc vân trung thành thành trụ cáp linh đốn chưa chết, cảm giác vẫn phi thường mơ hồ, thậm chí không thể xác định. Nhưng hiện tại đã rõ ràng hơn nhiều. Kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì càng gần, thần thức đã bị che đậy lại càng lớn. Nhưng kỳ quái chính là, luồng cảm giác lờ mờ quen thuộc kia ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, loáng thoáng còn nghe được từng đợt rên gì yếu ớt. Dưới sự nghi hoặc, Dương Lăng lập tức gia tăng tốc độ. Thiên sứ chuyển sinh trì không lớn, chỉ có một tòa. tiêu chuẩn tương đương như sân bóng rổ, cùng ác ma tòa thành dưới đất khác khá xa. Bất quá năng lượng ẩn chứa cũng không ít, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhưng sau khi đã quay quanh vài vòng, Dương Lăng vẫn không tìm được cái gì khả nghi. Trong không chung, linh hồn ba động quen thuộc càng thêm rõ ràng, nhưng chính là tìm không được nguồn gốc từ đâu phát ra. Kỳ quái, chẳng lẽ... Là vài tên thiên sứ từng gặp qua. Nhìn mây mù tràn ngập thiên sứ chuyển sinh trì. Dương Lăng trong lòng vừa động, lập tức nghi hoặc lắc đầu. Cho tới nay, Vân Trung Thành là địch không phải bạn. Gặp phải thiên sứ sẽ thuần hóa thành huyết thiên sứ. Hoặc một đao chém chết, chưa từng có giao tình với bất kỳ người nào. Đại nhân, ở đây có một cái đường hầm. Ngay lúc Dương Lăng chăm mối tơ vò, không có cách giải đáp. Tổ vô cộng công đưa tay ở mặt trên vách tường gần chuyển sinh trì nhẹ nhàng gõ đi gõ lại vài lần, dựa vào cảm giác nhạy cảm, nhanh chóng phát hiện một chỗ không giống bình thường. Sau khi mò mẫm, tìm ra được một khối đá nhỏ bí ẩn nhô ra. Dùng sức nhấn một cái, tiếng cốt kết bỗng vang lên xuất hiện một cái thông đạo u ám, uốn lượn xuống phía dưới. Cửa đá mới vừa mở ra, một luồng gió cay nồng sông vào mũi, lương theo đó là từng đợt rên rỉ thê lương bởi vì thần thức bị suy yếu trên phạm vi lớn vì dự phòng vạn nhất dương lăng triệu ra một tiểu đội giác phong thú biến dị chỉ huy chúng nó bay vào dò xét tình huống chỉ trong chốc lát bỗng giật mình khiếp sợ khi nhìn thấy một màn kinh khủng ở sâu trong thông đạo u ám là một tòa địa lao khổng lồ Cả tòa địa lao chia làm hơn trăm gian phòng giam. Mỗi gian phòng giam đều có diện tích lớn như mấy cái sân bóng đá. Trên mặt đất cứng đen, vô số thi hài tán lạc. Bất quá, nơi này còn không phải là kinh khủng nhất. Cơ hồ trên vách tường mỗi một gian phòng giam, đều thấy tù phạm bị đóng đinh từng loạt. Tứ chi co quắp, có người chỉ còn nửa đoạn thân thể, nhìn thấy mà giật mình. tiếng kêu khàn khàn thảm thiết làm người khác kinh hoàng dựng tóc gáy cả tòa địa lao thây phơi khắp nơi trên đất vết máu màu đỏ sậm phổ kín mỗi một góc địa lao luyện ngục vân trung thành nhốt trọng phạm thông qua tù phạm tự giết lẫn nhau đến khi đạt được luyện ngục thiên sứ hiện ra trước mặt dương lăng giống như địa ngục nhân gian cho dù đã gặp nhiều các loại các cảnh máu tanh dương lăng cũng không khỏi sởn da gà Thông qua việc luyện hóa trí nhớ của thiên sứ, hắn biết luyện ngục bí ẩn tại vân trung thành sẽ phi thường kinh khủng, nhưng vẫn không nghĩ là kinh khủng đến như thế này. Ồ, đó là... Thông qua một con giác phong thù, Dương Lăng đột nhiên phát hiện tại một gian địa lao. Ba thân ảnh quen thuộc tứ chi co quắp lòng ngực tất cả đều bị một cây thiết bổng thật lớn xuyên thủng. Cả người bị treo trên vách tường cứng rắn, trông thật bi thảm vô nhân đạo. Phát ra từng tiếng kêu yếu ớt, khàn khàn thảm thiết, định thần nhìn kỹ lại, không phải ai khác, đúng là hắc ám tam cử đầu năm đó mất tích tại thần ma mộ tràng. Hỗn đản đáng chết, Dương lăng gầm lên giận dữ, hô một tiếng tay kết vu ấn thuấn di đi ra ngoài, không một chút do dự, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới com, chương 762. Tất sát lệnh, tên cắp linh đốn hỗn đản kia thật đáng chết, một đao chặt bỏ đầu của hắn, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Sau khi cứu ra hắc ám tam cự đầu, nhìn ba người đang hấp hối, ý thức hôn mê, ngẫm lại vẻ mặt vui cười ngày xưa của bọn họ. Dương lăng hai mắt muốn bốc hòa, từ biệt nhau tại thần ma mộ chàng mấy trăm năm đã trôi qua, nhưng không cách nào tưởng tượng. hắc ám tam cử đầu làm như thế nào vượt qua những năm gần đây? Không thể nào tưởng tượng, ba người mấy năm nay bị bao nhiêu cực khổ cùng hành hạ. Mặc dù đã sớm biết bọn họ ba người tao ngộ bất chắc thông qua hỏa thần lôi mông, nhưng là Dương Lăng như thế nào cũng không có nghĩ đến bọn họ lại bị hành hạ kinh khủng đến như vậy. Dương Lăng tự hỏi bản thân cũng không phải là người lương thiện, nhưng ngẫm lại một màn kinh khủng bên trong luyện mục Vẫn thấy da đầu không khỏi tê dại. Thịt tứ chi bị dốc còn lại như cái cọc. Cả người cháy đen. Da bọc xương treo ở trên tường. Liếc mắt nhìn một cái là có thể làm cho người ta liên tiếp gặp ác mộng trong nhiều đêm. Đại nhân. Ngoại thương chữa hết. Nội thương cũng có thể chậm rãi điều dưỡng. Nhưng linh hồn. Thân thủ nhẹ nhàng rút ra thiết bổng trong lồng ngực của hắc ám tam cự đầu. Sau khi cầm máu cho bọn hắn. Thi Vu Vương âm thầm thở dài, sắc mặt ảm đạm. Mặc dù cứu được Hắc Ám Tam Cự Đầu, nhưng vẫn là tới chậm. Người bình thường chỉ nhìn thấy ngoại thương trên người Hắc Ám Tam Cự Đầu, nhưng dựa vào cường đại thần thức cùng với việc hiểu được linh hồn pháp tắc, Thi Vu Vương lại minh bạch ba người trí mạng nhất không phải ngoại thương, cũng không phải nội thương, mà là linh hồn thương tổn vô hình, cũng không biết ba người đã từng bị hành hạ như thế nào. Mà hồn phách đã bị mất nhất hơn phân nửa Chỉ còn lại có một tia hồn phách cuối cùng Nếu như linh hồn không cách nào khôi phục Cho dù ngoại thương cùng nội thương được nhanh chóng chữa trị Cũng không thể làm gì khác hơn là Đem hắc ám tam cự đầu biến thành ba con dối Ba cái xác không hồn Là đức lý cách tư Luyện ngục phía dưới cũng có rất nhiều người đang hấp hối Giúp bọn hắn giải thoát đi Dương Lăng phất tay đem hắc ám tam cử đầu đang hấp hối thu vào vu tháp không gian, phân phó hải yêu y ly toa tỉ mỉ chiếu cố. Theo như lời thi vu vương, linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng mới là thương tổn chí mạng đối với hắc ám tam cự đầu. Mặc dù đã đột phá tới cao cấp vu thần, tinh thông linh hồn vu thuật, nhưng nếu tìm không được hồn phách thất lạc của ba người, trong khoảng thời gian ngắn Dương Lăng cũng không có cách để cho bọn họ tỉnh táo lại. Nếu như hồn phách bọn họ đi vong linh vị diện, thì còn có huy vọng chứa khỏi. Vạn nhất bị người khác đương trường đánh tan hoặc thôn phệ, như vậy thật phiền toái. Linh hồn vu thuật uy lực cường đại, nhưng cũng không phải là vạn năng. Hiểu được, đại nhân yên tâm đi. Thấy dương lăng tay kết vu ấn xếp bằng ngồi xuống, thì vu vương khom người lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, máu tanh luyện ngục tựu truyền đến từng đợt sóng nhiệt cực nóng. Thi vu vương một phen phóng hỏa đem cả tòa luyện ngục đốt sạch không còn một mảnh, đối với tù phạm mà nói, bên trong luyện ngục sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm, tử vong ngược lại là giải thoát tốt nhất. Bọn họ ba người mất đi hồn phách, đến cùng ở nơi nào, dương lăng cao mày thì thảo tự nói, khổng lồ thần thức bao phủ cả tòa vân trung thành, lập tức vô thanh vô tức bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Cho dù khuếch tán cả trật tự vị diện, cũng không có phát hiện bất cứ đầu mối gì. Ngược lại cảm giác được từng đợt linh hồn, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến thiên sứ chuyển sinh trì ở chỗ sâu trong đại điện. Hồn phách của ba vị trưởng lão, có hay không có thể cũng hội tụ tới bên trong chuyển sinh trì rồi. Nhìn chuyển sinh trì mây mù quay cuồng, dương lăng trong lòng vừa động, Mặc dù không rõ ràng lắm luyện ngục thiên sứ cụ thể là như thế nào sinh ra. Nhưng căn cứ luyện hóa thiên sứ linh hồn. Hắn biết tất cả thiên sứ khi sinh ra đều có liên quan cùng chuyển sinh trì thần bí. Tất cả thiên sứ sau khi chết trận linh hồn đều sẽ trở về chuyển sinh trì. bị chịu hành hạ hắc ám tam cự đầu. Hồn phách mất đi rất có khả năng ở ngay bên trong chuyển sinh trì. Hô! Dương Lăng thu hồi thần thức. Bày ra Đại Vũ Thai, thêm vào Đại Vũ Ấn, lần nữa thăm dò Thiên Sứ Chuyển Sinh Trì huyền bí. Đáng tiếc, khổng lồ thần thức mỗi lần tới gần, đều bị Thiên Sứ Chuyển Sinh Trì tự ngân quang lưu động, hóa thành một vòng màu bạc. Hào quang đem thần thức của hắn ngăn ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng không có cách làm cho thần thức đi vào bên trong Chuyển Sinh Trì. Chuyển Sinh Trì ngưng tụ vô số Thiên Sứ Linh Hồn. Quả nhiên không đơn giản, quên đi, có lẽ, sau khi dung hợp thần cách cùng linh hồn các linh đốn, trở thành tân nhậm vân trung thành thành chủ, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á sẽ có biện pháp gì chăng? Sau mấy lần thử đi thử lại, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha, đem huy vọng ký thác trên người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á.